Bắn vào người hà ta liên tục phát nổ trên bầu trời giấc nhiệt tàn đến gần là thuần khiến khuôn mặt anh nóng rát cái gì thế này Hải lão Thành kêu ngào ngào khói lửa tàn đi trên người hà ta sạch trơn thậm chí ngay cả quần áo cũng không còn một mảnh la Thuần xanhh mặt xoay người b bỏ chạy đứng lại cho taải lão Thàh nhấc trần dẫm một phát qua hồ lô dưới chânắn ta bỗng bừng lên tia sáng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 Chúng mày chết hết đi cho tao. Hà Lão Thành giận dữ quát lên. Trên tay xuất hiện một thành kiếm. Hắn ta chỉ một ngón tay lên trời. Tức thì không trùng quần quận mây đen sớm chớp ấm ầm theo hướng kiếm chỉ đánh xuống đỉnh đầu La Thuần. Mau tránh ra! Ở đằng xa, Lão Đàm hãi hùng hồ lên. Nhưng đã quá muộn. La Thuần bị một tia sét to như thùng nước đánh trúng. Cuối cùng chỉ nhìn thấy một cái hố to ở chỗ đó.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 Chuyên gia tỏ vẻ đã vượt xa con người bình thường có thể thừa nhận tranhh l lên đến 10.000 độ phải nói là đào chém không đứt lửa đốt không cháy lão đảm cười sang sàng từ nhãi này đúng là trong cái ruồi co cái may biết thế bố mày cũng không mặc đồ chống nhiễm phóng xạ biết đâu lại phôi lừa được ấy chứ vị chuyên gia kia cười nói tỷ lệ này rất nhỏ người bình thường bị nhiễm bức xạ nguyên tử đều sẽ gặp những ảnh hưởng xấu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 Đi thôi Gia Gia, lộ tiểu thư sắp đến rồi tôi đưa cậu qua đó Nói không chừng, lát nữa có thể nói chuyện với cô ấy Ồ, các cậu đi trước đi tôi nói chuyện với bạn một chút Vương Gia Gia thấy La Thuần có khí phách nam nhì Rất hiếu kỳ Muốn nói chuyện thêm một lúc nữa Nhưng mà Người thanh niên với đôi mắt to kìa Dường như không vui lắm Không hài lòng nói tôi nói này Gia Gia Trước đây cậu nói muốn gặp lộ tiểu thư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 Có một ngày sẽ được nói chuyện với lộ tình người xinh đẹp nhất thủ đồ ánh mắt Ho hoàng màngơ mặt ử hồng lắp bắp nói lộ tình chị à, xin chào lộ tình cười dịu dàng năm lâ cánh tay cuối tiểu mì nữ xin chào chúng ta qua bên kêu thổi nến cắt bánh nào ô ô Vương già giá cảm thấy đi lại có chuốt choang váng cô là lần đầu tiên được nhiều người quan tâm như vậy vừa cảm thấy căng thẳng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 ngạc kêu lên người này mặc dù có chút xấu xí nhưng thân hình cơ bắp này rất được Sweet. đừng nói linh tinh đây là vệ sĩ bên cạnh đường công tử ngài nói luyện kim Trung cháo thiết bố xà giaoo xuống chém không đứt rất là lợi hại người đàn ông xấu xí về mặt đắc ý la Thuần hơi cao mày nói Đ đạii Đúng là xấu thật anh chuẩn bị dọa chết tôi sao Đ đạii kỵ nhất là bị người khác nói mình xấu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 Quyền này của lão tử có thể đánh cậu thành một tên ngốc. Lạc thuần chậm chạp dơ tay ra. Khi nằm đấm của đối phương cách anh tầm nửa phần mới dơ tay ra bắt lấy. Đại siểu cảm thấy như mình đánh vào miếng bánh giày, khó có thể tiền lên, trong lòng không ngừng sợ hãi. Kim trung cháo đúng không? Lạc thuần liếc nhìn sang vị than nướng bên cạnh. Tiện tay bốc một nắm than đang đỏ hồng trong đó, ấn lên người của đại siểu. À...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 Một thanh niên mặc áo khoác đèn lập tức được mấy chục người vây quanh tiến vào. Đám người ba gia tộc lớn, lâm nhất phòng, các kiểu, rõ ràng cũng ở trong đó. Uông Quyền đứng ra, dơ tay ra giới thiệu người thanh niên mặc áo khoác dài, ngạo nghệ nói. Giới thiệu với các người, vị này chính là thiếu quán chủ của võ quán huyền Long Tống Đinh Sơn, Tống Đại Thiêu Gia. Tống Đinh Sơn khẽ ngờng đầu, nhìn thoáng qua Lý Thành Lồi, cười chế nhạo. Bãi tướng dê tay.